Video truyện kiếm hiệp chương dự Mến chào quý thính giả Tiếp theo là phần 69 nhất trưởng Đồ Long Tác giả Đông Phương Ngọc Diễn giả đọc chương dự Chàng thiếu niên chọn một giang phòng sạch sẽ Có cửa sổ sáng sủa Và bàn ghế trang trọng Rồi bước vào ngồi xuống Tiểu nhị cuối mình cười giả lã nói Hê hê công tử muốn dùng món điểm tâm nào đây Chàng thiếu niên áo xanh cười nói Người mang cho ta một bình trà ngon Còn đồ ăn điểm tâm thì lựa mấy món nổi tiếng nhất đem lên là được rồi Giọng của y là giọng kinh thành Nghe rất trong trẻo vui tai Tiểu nhị thấy có món hời Thì vội cuối mình nói Dạ dân Rồi hối hả bước ra ngoài Khi vừa bước ra ngoài thì từ bên ngoài cửa sổ bỗng co Một vật màu trắng bay thẳng vào rất nhẹ ở trên bàn. Chàng Thiến Ninh không khỏi sửng sốt, y đưa mắt nhìn thấy đó là một cục giấy tròn, liền cầm lên rồi xem qua. Chữ viết trên giấy rõ ràng là của nữ giới. Đọc xong nội dung thì chàng Thiến Ninh bỗng biến hẳn sắc mặt, nhịn chỉ một lát sau thì đã lấy lại được sự bình tĩnh, rồi cất mảnh giấy vào ngực, sau đó cúi đầu trầm tư nghĩ ngợi. Lát sau thì tiểu nhị bưng đồ ăn lên, Giang Thiếu niên bỗng cất tiếng cười khẽ rồi nói: "Nơi đây có cô nương nào đàn hai hát giỏi thì ngươi kêu vào đây cho ta, ta sẽ trọng thưởng cho." Tần Tiểu Nhị cười giả lả nói: "Có thì có, nhưng mà quá sớm như vậy thì à để kỹ nữ đi xem cái đã." Giang Thiếu niên lấy ra một thỏi bạc rồi nói: "Đây coi như là phần thưởng trước cho ngươi, nhớ là phải gái đẹp đó nha, xấu xí là không có được đó." Tiểu nhi tươi cười rồi nói: "Tiểu nhân không có dám nhận tiền thưởng đâu." Miệng nói thế nhưng tay của hắn đã thò ra cầm lấy bạc rồi chạy thẳng ra ngoài. Chỉ một lát sau hắn đã dẫn vào hai cô gái xinh đẹp tuyệt trần. Vừa bước vào nhìn thấy thì chàng thiếu niên đã cau mày lắc đầu nói: "Không được, xấu quá đi. Người khác đi." Tên tiểu nhi vẫn dạ luôn miệng rồi lại quay người cùng với hai cô gái trở ra. Lát sau hắn lại dẫn vào một cô gái Người này có nốt rồi duyên ở bên má trái, trông rất xinh xắn vô cùng. Cô gái vừa nhìn thấy chàng thiếu niên thì đã nháy mắt ra hiệu. Chàng thiếu niên thấy thế liền gật đầu, lấy thêm một nén bạc nữa rồi mỉm cười nói với tiểu nhị: "Được lắm, con này được lắm đó, người xuống bếp đem thêm mấy món rượu thịt nữa lên đây. Nén bạc này coi như ta thưởng thêm cho ngươi." Tân tiểu nhị thích mắt cầm nén bạc bước ra. Khi vừa khuất dạng thì chàng thiếu niên đã hạ giọng nói nhỏ. Có phải Cầu Đường đã ném thư cho tại hạ không vậy? Cô gái cười nói, đúng vậy, tiện thiếp tên là Lộng Ngọc, ở đây tại dắt mạch rừng, xin công tử cứ gọi thẳng tên thiếp. Để bọn họ khỏi phải nghi ngờ công tử có phải là họ Tín. Chàng thiếu niên gật đầu nói, vậy tại hạ chính là Tiêu Tông Kiệt. Lời nói của cô nương tuy không kể chi tiết nhưng qua đó, tại hạ cũng suy đoán được phần nào. Lê Ngọc Hàng và Đoàn Thừa Tiên đã bị Đào Nguyên Hải bắt đi không biết có nguy hiểm đến tính mạng không vậy. Lâm Ngọc vừa định trả lời thì bóng riếng nhìn ra cửa rồi khẽ biến sắc. Tiêu Tông Kiệt nhanh nhẹn ất tiếng cười to, rồi giòn tay quá ôm lấy Lâm Ngọc nói chuyện lẻ nhẻ như sài sưa. Mắt qua miệng khó trả lời, tâm hồn bay bổng tuyệt vời ai ơi. Có người đẹp ở trước mắt thì tạm sao tại hạ kìm chế cho nổi. Lâm Ngọc đỏ bừng nét mặt, hai tay không ngờ lại gỡ ra tay của Tiêu Tông Kiệt. Bên ngoài bỗng có tiếng hừ lạnh nổi lên, Lâm Ngọc tức giọng run run nói: "Xin công tử hãy tỏ ra đứng đắn, giờ chớ xem tỉnh phép là gái bán hoa mà có cử chỉ thô lỗ còn ra thể thống gì nữa." vừa nói nàng vừa ra hiệu cho Tiêu Tông Kiệt cho biết là người lạ vẫn còn ở trước cửa. Tiêu Tông Kiệt buông lỏng ra sợ nói: "Ôn nương xin thứ lỗi, vì tại hạ quá xúc động nên không thể kềm chế bản thân mình, cô nương không sót thương cho tại hạ hay sao?" Lâm Ngọc hết sức thẹn thùng rồi nói, "Từ trước đến nay tiễn thiếp chưa gặp ai mà nóng nảy như công tử, xin chờ tiễn thiếp hát một bài có được không?" Từ trong kiệt lúc này nói, "Vị tại hạ xin lắng nghe." Lâm Ngọc liền đưa tay lên gảy đàn rồi cất giọng hát lên cao vút. Ngay lúc đó Tiêu Tông Kiệt bất thần giật thẳng người ra ngoài cửa sổ, trong thoáng chốc đã mất hút. Lâm Ngọc trông thấy mà thầm kinh hãi, nàng quả thật phục Lê Ngọc Hàn đã biết chọn đúng người để nhờ vả, tuy nhiên vẫn không dám ng언 ca hát. Tiêu Tông Kiệt sau khi lướt khỏi ra cửa sổ thì bay thẳng lên nóc nhà, rồi nằm sát xuống đưa mắt quan sát xung quanh. Chàng trông thấy bên cạnh một giàn hoa leo, có một gã đàn ông to lớn mặt mày hung tợn đang ẩn kín thân người. Đưa đôi mắt sáng quát như hai luồng điện Không ngớt nhìn chồng chóc vào giang phòng của chàng Nhưng hắn vẫn chưa hay biết là Tiêu Tông Kiệt đã ra khỏi phòng và đang theo dõi mình Tiêu Tông Kiệt hừ lạnh một tiếng Rồi cách thông điểm một cái Gã đàn ông lập tức cảm thấy có một luồng gió lạnh buốt quét vào người Rồi máu huyết trong người như đông đặc lại Hắn trợn mắt há mồm chết cứng ngay lập tức Tiêu Tông Kiệt liền nhanh nhẹn phi thân trở vào trong phòng Ngồi yên xuống, làm như giáp dẫn đang lắng nghe lòng ngọc hát, Đồng thời vỗ tay tán thưởng không ngớ. Tiếng hát của lòng ngọc vừa dứt, Thì Tiểu Nghị cũng bưng rượu thịt vào. Tiêu Tông Kiệt đợi y ra ngoài rồi mới cười nói. Tài hạ tuy không rành về âm luật, Nhưng cũng biết tiếng đàn và tiếng hát của cô nương quả là hay tuyệt vời. Nay xin mời cô nương một lý rượu. Lòng ngọc giỏi vàng nói, Đâu dám, trả rình ngoài cửa không? Tư Tông Kiệt phát tay ngắt lời, ra hiệu là chàng đã xử lý xong rồi. Lúc đó Lộng Ngọc mới hạ giọng kể lại chuyện của Lê Ngọc Hàn và đoàn thừa tiễn. Tư Tông Kiệt nghe xong thì lộ vẻ trầm ngâm một lúc, một lúc sau rồi chàng mỉm cười nói: <cười> "Mưu gian của lão tặc thì ra là muốn khống chế tâm trí của các nhân vật võ lâm, từ đó làm bá chủ giang hồ." Lộng Ngọc gật đầu, đúng như vậy, tên hiệp ngà phong thanh là Bước đầu tiên lão sẽ nhắm vào Thiếu Lâm cùng lưng, còn có nhóm người của Vô Tịnh Tố Sĩ nữa. Thượng Tông Kiệt lúc này nói, "Cậu nên có thể cho tại hạ biết lão hiện đang cư ngụ ở nơi nào không?" Lâm Ngọc lắc đầu rượn cười nói, "Lão lúc nào cũng giữ bí mật chỗ ở, nhằm tránh thuộc hạ sinh lòng phản cách, đừng nói là tiễn thiếp mà ngay cả những thuộc hạ thân cận nhất cũng không biết chính xác là lão đang ở đâu." Thượng Tông Kiệt thở dài nói, Nếu chỉ dùng hai tiếng thâm hiểm thì có lẽ chưa đủ để mô tả con người của lão ta. Lão hành động bao giờ cũng có mưu trước, lại còn có tâm kế sâu xa, nếu như chẳng phải trong thời gian gần đây, còn có người có tâm kế cao hơn lão một bậc thì chứ e rằng gió lâm ngày nay đã cúi đầu làm nô lệ cho lão ta hết cả rồi. Chẳng dừng lời lại một chút, nhìn thẳng vào Lão Ngọc rồi nói: "Xem ra cô nương và Lê Vân Mãi vừa gặp nhưng đã có cảm tình sâu đậm, nếu không thì cũng không có mạo hiểm báo tin, xin con đừng yên tâm, tại hạ quyết không phụ lòng mong mỏi của mọi người. Lòng Ngọc đỏ bừng nét mặt, lộ vẻ thản thục. Bỗng nghe bên ngoài có tiếng lao sao, mọi người đã phát hiện ra xác chết cứng đờ ở ngoài vườn hoa. Lòng Ngọc vội đứng lên bước ra cửa. Từ bên ngoài có một lão già mập mạp giống như phủ thư cũng đang bước đến. không ngớt xì sầm với nàng vẻ mặt đầy kinh dị. Bên ngoài bỗng có người nói: "Người này trúng phải tuyệt học Hàn Băng Chỉ, một kỳ học riêng của Hàn Băng lão mỹ mà chết. Xác chết giá lạnh như một tảng băng quả là không thể nào lầm lẫn được." Lão già phú thương nghe thấy nở một nụ cười nham hiểm rồi nói to: "Ông này biết rõ như thế chắc là đồng đảng với Huyền Bang lão mỹ rồi." Người về nhận xét là một trung niên có khuôn mặt khỉ, má hốc, mắt lườm mũi ó. Y nghe qua lời nói của lão già phú thương thì lộ sắc giận dữ quát to lên rằng: "Các hạ chớ nên ngậm máu phun người nha." Lão già cười nhạt nói: <cười> "Ông Hải nói thật ra đi, bằng không thì không an toàn rời khỏi nơi đây đâu." Người đàn ông trung niên giận đến sầm mặt. Bất ngờ chàng tới dùng chưởng quét thẳng vào vai trái của lão già Phú Thương tốc độ cực nhanh. Lão già Phú Thương tuy to béo phúng phịnh, nhưng thần pháp lại nhanh nhẹm vô song, chỉ khả lách người là đã tránh thoát, rồi bất ngờ thò cánh tay mặt ra chộp vào khúc trì huyết của người đàn ông trung niên, khiến cho y lập tức cảm thấy máu huyết cuồng loạn, nội lực công tâm mồ hôi ra như tắm đào đứng như cột. Bỗng trong đám đông có một người quát to lên rằng: Buông tay ra." Lão già sững sờ hỏi ngược lại, "Là ai đó?" Câu hỏi vừa dứt thì bỗng nghe một tràng cười ngạo nghễ nổi lên, lạnh buốt như băng giá, khiến cho người nghe phải rùng mình sợ hốt. Lão già phố Thương tưởng rằng Huyền Bang lão mụ xuất hiện, nên trên mặt thoáng lộ nét xao nhãng. Từ sau đám đông bỗng có hai bóng người nhảy vọt đến trước mặt của lão, nhìn kỹ thì đó là một cặp quái nhân song sinh. Yên ngọc lạnh lùng kiêu ngạo. Quái nhân bên trái lạnh lùng nói: "Ta bảo ngươi buông tay ra, thủ hạ của lão phu không phải ai muốn hiếp đáp cũng được đâu." Vừa nói quái nhân ấy vừa phóng ra một chỉ bắn thẳng vào thiên phủ quỹ của lão già phú thương. Chỉ phong nhanh như chớp, lại mạnh mẽ vô song, bát bộ lão tà phải buông tay rồi ngã ngửa ra sau thì mới tránh được. Tiêu tông Kiệt nhận ra cặp quái nhân đó chính là thần châu song sát, càng thâm nghĩ, là không nên ngăn trở gió công của thần châu song sát cũng như tài trí chưa chắc đã kém đạo như hải. Lại có thêm tài hiểm trở thì chắc chắn cũng phải làm cho lão tặc này phải nhức đầu một phen mà nhục chí đi cái mộng bá chủ gió lầm của y. Lão già phú thương sau khi bị ngã người ra sao, để y tránh đụng chỉ phong thì bật người dậy rồi nói: "Nhĩ vị là huynh đệ rốt có phải không? Tại sao lại ra tay độc ác như vậy?" Lã Hầu Độc phán Đông Phương Hiểm Bạch gằn giọng cười nói: <cười> "Thú hạ của anh em ta có thù oán gì với ngươi không?" Song người lại ý gió công cao cường trở lại ra tai hít đám hắn chứ. Lão gia Phú Thương nghe thấy thế thì cứng họng, thẹn quá quá dẫn, lão tràng người tới bất kể hài nhở tấn công luồn bãi chiến. Đông Phương Hiểm Bạch cười nhạt, ung trưởng lên dùng thế hoàng sơn đoạn dân chém xéo qua. Thế võ nhìn tưởng như là đơn giản lắm. nhưng bên trong ẩn chứa vô số những biến hóa. Lão già Phú Thương cảm thấy bị cần lực bao phủ khắp các đại huyết thì sợ đến mất hồn mất vía nhảy lùi ra sau. Nhưng Đông Phương Hiển Bạch đã thi triển thân pháp cao cường, theo sau lão nhân hình với bóng tấn công liền tiếp. Nghe một tiếng gào thảm thiết vang lên, rồi lão già Phú Thương đó đã ta ngã ra đất, đôi chân của lão ta như đầu gối trở xuống đã bị đứt lìa khỏi cơ thể. Thất phi không chạy máu chết từ lúc nào rồi. Từ trong đám đông có một lão già mặc áo đen bước ra, nhìn thẳng vào Đông Phương Hiển Bạch, rồi cúi xuống sách bổng cái xác của lão già phủ thường lên miệng nói: "Tất cả xuống tại ác độc vô tình, xin để lại danh tính để sau này chúng ta biết người mà trả thù." Đông Phương Hiển Tình nãy giờ đứng im, lúc ấy cười nhạt rồi bất thần phóng ra một chữ về phía lão già áo đen. Đao phương hiển tinh đã nhanh, nhưng lão già áo đen còn nhanh hơn. Chưởng phong của Đông Phương Hiển Tinh chưa kịp tới, thì lão ta đã nhảy lên cao, ném ra chín mũi hoàng phong tiêu vào anh em có thần châu song sát. Thân hình nhanh nhẹn lướt đi xa, vẫn theo cái xác chết của lão già phủ thực. Chín mũi hoàng phong tiêu đến gần thần châu song sát thì lại nổ tung ra làm cho vô số những mũi kim nhỏ bay tán loạn. làm cho thần châu song sát phải bất ngờ. Hai lão vội dùng chưởng hất mạnh ra, nhằm đánh tan những mũi kim đó đi rồi cùng hét lên một tiếng lao người đuổi theo lão giả áo đen kia. Lâm Ngọc trở vào phòng thì đã không thấy chàng thiếu niên đâu nữa. Chàng đón Tiêu tông kiệt đã theo dõi lão giả áo đen nên bất giác cũng thầm kinh hãi, cũng nhảy ra ngoài cửa sổ rồi phóng đi. Lão già áo đen lúc này đang triển khai khinh công chạy trên con đường ra ngoài ngoại ngoại ô. Lão dẫn cái xác chết của lão già phủ tướng, nhưng tốc độ không hề giảm sút mà trái lại còn nhanh hơn, chứng tỏ là một tài cao thủ hạng nhất trong võ lâm hiện nay. Quân đội của thần Châu song sát dù đã cố hết sức chạy theo nhưng cũng không thấy nào thu ngắn lại được khoảng cách. Đi qua một cánh đồng lúa nặng trĩu hạt chín vàng, Thì bổng lão già áo đen chậm chân lại như cố ý dụ cho huynh đệ của thần châu sông sát đến gần. Huynh đệ thần châu sông sát nổi tiếng trên giang hồ, quy danh không nhỏ. Kinh nghiệm giang hồ cũng phong phú, nên lẽ nào không biết. Tuy nhiên họ ý vào gió công của mình, nên không thèm để ý, cứ tiến tới ở phía trước. Khi họ chạy đến cánh đồng lúa thì bất thần từ trong đó có hai mươi người bất thần nhảy ra, có già có trẻ. nhưng ai nấy đều có uy thế dương nhĩ o cao lĩnh, chứng tỏ là nội gia công lực không phải là tầm thường. Huynh đệ của thần Châu Song Sát vẫn ngang nhiên không hề xao xác, nhàn nhạo cười khanh khách. Trong số người mới nhảy ra bỗng có một tiếng hừ lạnh lùng, rồi có một người sắc mặt tái nhợt như tờ giấy trắng bước ra nói: "Hai vị chính là thần Châu Song Sát oai danh vang lừng tứ hải có phải hay không?" Đông Phương Hiển Tinh gằn giọng cười nói: Đã biết tên tối của huynh đệ ta còn dám ngông cuồng chẳng đường." Người kia cười nhạt nói: "Ấy Nguyệt vô tình, thần châu song sát nếu như trước đây thì còn có thể dò được những tên nhát gan trong giang hồ. Nhưng giờ đây thì Đông Phương Huyền Bạch mới nghe đến đó đã chịu không nổi quát to lên: "Câm miệng, đã vậy thì đừng trách lão phu độc ác nha." Lão già nói xong thì đã đánh mạnh ra một chưởng, người kia nhanh nhẹn nhảy lùi ra phía sau rồi cười ha hả nói: <cười> thần Châu Sống Sát đúng là không hổ danh ngang tàng, đã lọt vào thiên la địa dấu mà vẫn còn làm phát. Anh em Thần Châu Sống Sát nghe thấy đàng ngờ ngế thì bỗng ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng, rồi lập tức cảm thấy đầu dáng mát quá, ngã lăn ra đất vẫn tỉnh luôn. Lập tức có hai người chạy ra nhấc xác của anh em Thần Châu Sống Sát lên chạy như bay đi. Tiêu tông Kiệt lúc này đang ẩn trong cánh đồng luôn. Chàng đang định đuổi theo thì bỗng nghe sau lưng có tiếng nói của lão ngọc, "Tiểu công tử, hãy đợi một chút." Rồi lão ngọc từ phía sau lưng của chàng lướt lên, tay cầm gói dược hoàn và nói, "Bọn họ chắc chắn đã mang thần châu xương xác đến linh nghiêm tử, tiện tiếp không tiện đến đó, vậy công tử hãy cầm lấy dược hoàn này giải độc rồi hãy tùy cơ mà hành sự." Tiểu Tông Kiệt mỉm cười đưa tay nhận lấy gói dược hoàn rồi nói, cô nương quả là một người biết đại nghĩa, lòng dạ tốt không ai bì được. Tại hạ xin gắng sức tác thành cho cô nương củng lấy quân nên duyên cảm sắc. Lòng ngọc đỏ mạt rồi nói: "Công tử nên cẩn thận, tiện thiếp xin bái biệt." Rồi nàng và thiếu thông kiệt mỗi người xoay lưng đi một phía, chỉ trong chốc lát là đã mất dạng. Linh Nghiêm tự là một ngôi chùa có tiếng ở Ngô Trùng, tọa lạc trên ngọn Linh Nghiêm Sơn. Cách tô châu ba mươi dặm, sát dơi mọc độc trấn. Cả khu chùa nguyên á đồ sổ, nhà cửa kiến trúc quy nghi, còn có một ngọn tháp cao bãi tầng đứng sửng sửng. Trời đã bắt đầu về đêm, bọc dần trang tròn nhô lên trời cao, sào thừa nhấp nhái, như mù như tỏ. Gió đêm thổi lạnh khiến lá tụng không ngớt reo gì rào, thỉnh thoảng nghe tiếng chó sủa từ những căn nhà xây dựng gần với chùa vọng trang. Dưới ánh trăng bỗng xuất hiện ba bốn người phi thân nhẹ nhàng như hai cái bóng ma lướt lên linh nghiêm tự. Đi đến gần linh nghiêm tự thì cả hai bỗng dừng lại rồi mỗi người lên tiếng nói. Đã cho người vào báo tin nhiều lần mà sao lão gia tử vẫn chưa thấy đến vậy? Chẳng lẽ người đã đi xa rồi? Nếu thật vậy thì xử lý anh em của thần trong sông xác bằng cách nào đây ha? Người kia trả lời hay là giết quách đi cho xong. "Lẽ này dây dưa biết đâu lại sinh ra oán chứ." Người nói ban đầu lại nói: "Tự tiện hành động kiểu này e rằng huynh đệ chúng ta không khỏi bị trừng trị thôi. Ta không nghĩ là chịu nổi sự trừng phạt của lão gia tử độc." Người kia nghe thế thì bỗng rùng mình y nói: "Vậy thì thôi, đừng nói nữa. Lão gia tử dặn chúng ta rời Lê Ngọc Hàng và đoàn thừa tiên đi chỗ khác và không cho Lê Kim Ảnh hay" Nếu lại có chuyện thì chúng ta cứ y lệnh mà làm là được rồi, chuyện tới đâu hay tới đó đi. Hai người cùng gật đầu rồi nhanh nhẹn lướt thẳng vào phía sau khu rừng rậm, có lẽ là hai tên canh gác chỗ này. Hai tên vừa di chuyển thì có một bóng người như một con chim én lướt qua trên đầu của bọn chúng, nhẹ nhàng không một tiếng động rồi mất hút trong màn đêm. Tại linh nghiêm tự nơi tàng kinh cát, bốn đao thủ đứng canh gác khá ư là cẩn thận. Vì nơi đó là nơi giam giữ của huynh đại thần Châu Sông Sát. Bốn đạo phủ này tuy rất là cẩn thận canh gác nhưng vẫn không phát giác được có một bóng đen đã nhẹ nhàng như một làn gió thoảng lướt vào bên trong. Rồi từ bên trong tạng kinh các bỗng có tiếng cười ha hả nổi lên. Bốn tên đạo phủ giật mình Dõi vàng chảy vào trong để xem xét thì thấy huynh đệ của thần Châu song sát đã tỉnh lại từ bao giờ và đang ngồi xếp bàn cười ha hả. Đồng Phương Hữu Tình lúc này lên tiếng nói: "Chỉ với cái thứ thuốc mê hồn cỏn con ấy mà tưởng rằng đã khuất phục được huynh đệ thần Châu song sát sao? Các ngươi coi thường chúng ta quá rồi đó." Đồng Phương Hiển Bạch cũng cười lên nói tiếp: "Bọn các ngươi mời huynh đệ chúng ta đến đây" Mà rượu thịt không có thì thật không giống tới nguyên tắc đãi khách thần gian hội chút nào cả. Nó tới đây lão ta bỗng thần linh đứng dậy, mọi người chỉ thấy bóng lão qua lên một cái rồi đã trở về chỗ cũ. Bốn tài đạo thủ kia thì gào lên thê thảm mỗi tên một cánh tay đã đứt lìa máu tươi tung tóe. Đông Phương Hữu Tinh cười nhạt nói: <cười> "Giở cồng kém như vậy thì thật là nhóc công lão đại của ta quá đi. Bọn bay mau gọi Đường gia ra đây nói chuyện với chúng ta nào." Bốn tại đạo thủ gắng gượng đứng dậy rồi chạy ra khỏi cửa. Chỉ một chút sau thì đã có nhiều tiếng hú nổi lên liên tục như báo động. Rồi một ngọn pháo hiệu bay thẳng lên nền trời cao tỏa ánh sáng rực rỡ. Tại sườn của Lâm Kim Sư, hai bóng đen đi tuần lúc nãy vừa nhìn thấy pháo hiệu, vừa kịp biết chuyện gì thì đã bị ai đó điểm trúng vào quyệt đạo rồi. Lập tức cảm thấy như có muôn ngàn con kiến đang bò trong huyết quản đào đớn khó chịu vô cùng. Tấp đó trước mặt của chúng nó có một thiếu niên áo đen che mặt xuất hiện, đất tiếng cười nhạt rồi nói: Các ngươi muốn chết hay muốn sống đây? Trên đời này trừ ta ra không ai có thể giải được thủ pháp thất âm sách tuyệt này cả. Các ngươi đã phải trải qua bảy ngày bảy đêm đào đớn như thế này rồi mới thất hiếu chảy máu mà chết. Hai tên canh gác sợ đến mất hồn mất vía, chúng run lên bần bật không nói nên lời. Chàng thiếu niên che mặt cười nhạt nói: "Mau dẫn ta đến chỗ giam giữ của Lôi Ngọc Hàn và Đoàn Thừa Tiên đi." Hai tên canh gác không dám cãi lời, vội đi trước mở đường. Chẳng mấy chốc sau ba người đã đi đến một khu núi hoang vắng, cây cối mọc um tùm, đá tảng ngổn ngang có một ngôi nhà đá đứng trơ trọi. Một tên đưa tay chỉ về phía trước hạ giọng nói: Họ hiện đang bị giam giữ trong ngôi nhà ấy. Bên ngoài còn có lạc thủ thần ưng doãn hậu. Một nhân vật hoành hành tại sa mạc miền Bắc canh giữ. Chàng thiếu niên nghe gật đầu rồi bổng nhiên xuất chỉ điểm rất nhanh. Hai gã canh gá không nói thêm được tiếng nào ngã ra ngất đi. Chàng thiếu niên lặng lẽ đi về phía ngôi nhà đá. Khi còn cách khoảng chừng hai mươi trường thì đã có tiếng quát nói lên rằng. Đứng lại! Rồi một lão già to lớn. mắt sáng như hai luồng điện lãng người tới cảng đường chàng thiếu niên che mặt cười nhạt nói Linh Nghiêm Sơn là một nơi thắng cảnh tại Ngô Trùng ta đến tham quan thì có gì lạ sai ông già lạnh lùng nói đừng có lẻo mép mau nói rõ ra chàng thiếu niên nói lạc thú thần ưng joán hồng danh lừng bốn bể sao nay lại cam tâm làm chó săn giữ nhà cho người ta vậy lão nhà nghe vậy liền giận dữ vùng chuyển đánh thẳng ra Trần Lộc nóng giận nên lão vận dụng toàn bộ công lực định mục chuẩn đánh chết ngay chàng thiếu niên cho hạ giận. Chàng thiếu niên chẳng có vẻ gì là sợ sợ, ung dưỡng lên đỡ, nghe bùng một tiếng, rồi giọng hồng lão đảo lùi lại ở phía sau. Hổ khẩu đã rách toạc, máu huyết cuồn loạn à lên một tiếng phun ra một búng máu tươi. Lão gầm lên một tiếng phất hận rồi không kể gì đến chuyện sống chết, nhào tới đánh ra một thế liều mạng. Chàng thiếu niên che mặt cười gằn đảo người né tránh rồi dưng trưởng đánh xém rạc. Lạc thủ thần ân Doãn Hồng hừ lên một tiếng rồi té ngửa ra sau, mặt mày nát nhừ chết ngay đường trược. Chàng thiếu niên che mặt chính là Đào Gia Kỳ, chàng không thèm để ý đến tình trạng của Doãn Hồng mà nhanh nhẹn chạy thẳng vào trong ngôi nhà đá. Chàng thấy Lê Ngọc Hàn đang nằm mê mang trên mặt đất, còn đoàn thừa tiên thì bị trói treo lên tường và thật trách nát. Cả họ vừa bị một trận ca tấn hết sức là tàn nhẫn, cả hai đều mê mệt không tỉnh lại được, dù cho Đào gia Kỳ có dùng đủ cách nào cũng phải bó tay. Đào gia Kỳ đang lo lắng thì Long Ngọc từ bên ngoài lướt vào, cùng đi với nàng còn có một cô gái nữa. Cả hai chào Đào gia Kỳ, rồi cô gái đi cùng với Long Ngọc nói: "Tiện tiếc là thiếu dân, bây giờ không thể cứu tỉnh Lê Đoạn hai vị công tử được đâu." Y nghi thuốc giải chỉ có trong người của lão Tạc Đạo Như Hải. Lão ta đứng đây trong phút chốc, công tử Hải cảm ẩn thân đã rồi hãy tính. Đào Gia Kỳ nghe vậy liền nhanh như một con chim én lướt ra ngoài, rồi nhảy lên một tảng cây cao. Lâm Ngọc và Triệu Vân thì đến bên cái xác chết của Đoản Hầu, vẻ mặt làm ra vẻ hết sức lạc kinh sợ. Chỉ phút chốc sau đã có một bóng đen lướt đến với một tốc độ kinh hồn, hắn chính là Đạo Như Hải. Lão ta nhìn qua xác chết của giảng hồng rồi nói: "Giản lão sư vì sao mà chết vậy?" Lâm Ngọc ra vẻ sợ sệt nói: "Dạ, dạ tỳ nữ không biết được kẻ ấy, chỉ thấy hắn cào bãi thước, trên trán có một cục bướu to, tối ngoài ngủ tuần, hắn chỉ đánh có hai chiêu thì thì Giản lão sư đã mất mạng. Hắn bẻ khóa vào nhà đá nhưng không hiểu tại sao lại quay người bỏ đi." Đào Như Hải lạnh lùng nói: Hai kẻ bị giam trong đó thế nào rồi?" Tiêu Vân lúc này nói: "Kẻ đến đây có lẽ không vị hai tên đoàn và họ Lê kia." Vị hắn chỉ nhìn thoáng qua bọn họ một chút là đã bỏ đi ngay rồi, chắc là có thù oán riêng với Doãn lão sư nên mới ra tay cực kỳ tàn độc không hề nương tình. Đào Như Hải trầm ngâm một chút rồi cúi người xem xét, cái chết của Doãn Hồng thật kỳ. Để Hồng tìm ra được nguyên nhân của cái chết Rồi lão gần giọng nói Tát người lập tức Duy chuyển hai gã họ lê Và họ đoàn đến xuyên sơn động Ở phía sau dọng hồ đài Trên thiên bình sơn Gần thái hồ đợi lên ta Hai cô gái dạ lớn rồi Quay mình bước đi Đào Nhân Hải suy nghĩ thêm một lúc Rồi đứng dậy quay lưng định bước đi Bỗng có một lão già tự Trong bụi rậm lướt ra cười hền hệt Nói hơ hơ hơ hơ Đào lão sư, lâu nay không gặp lão sư mạnh giỏi chứ? Đào Như Hải nhìn Kế Thề nhận ra đó chính là Uyển Bang lão mỹ. Lão liền cười nhạt nói: <cười> "Thì ra là Uyển Bang lão sư. Cảm ơn lão sư có lòng thăm hỏi." Đào Mỗ vẫn bình thường, xin hỏi lão sư có chuyện gì mà lại dừng chân ở nơi đây vậy?" Uyển Bang lão mỹ cười nói: <cười> "Người đứng đắn không nói chuyện dong dài." Và đến đây là muốn tìm tung tích của Quỷ Thủ Thần ông Âu Dương Tuyền. Đào lão sư có tin tức gì hay không vậy? Đào Như Hải lên tiếng nói, "Là thật, sau ai cũng muốn tìm lão phu để hỏi về Quỷ Thủ Thần ông Âu Dương Tuyền là thế nào. Lão phu cũng đang muốn tìm lão ta để rửa sạch hàm oan về vấn đề pho tượng Hàn Thiếp Hoa Âm đây." Nguyên Bang lão mỹ không nói gì, chỉ đăm đăm nhìn vào Đào Như Hải một lúc sau, Lão bổng chỉ vào cái xác của Doãn Hồng và nói: "Người kia là ai vậy?" Đào Như Hải chỉ ậm ừ không nói, Huyền Băng lão mỹ cười nhạt nói: <cười> "Có lẽ đó là quỷ thủ thần ông Âu Dương Tuyền phải không?" Đào Như Hải nghe thế thì không khỏi biến hẳn sắc mặt, hai mắt chiếu ngời hung quang càng đầy sát khí. Đào Như Hải cười nhạt nói: "Huyền Băng lão sư có nhận ra quỷ thủ thần ông Âu Dương Tuyền không vậy?" Nguyễn Băng lão mỹ đưa mắt nhìn vào cái xác chết của lạc thủ thần Ân Doãn Hồng, rồi lắc đầu nói: "Ta không biết mặt của hắn, nhưng nhưng có lẽ cái xác chết này đúng là Âu Dương Tiên rồi." Đào Như Hải cười gằn giọng nói: <cười> "Lão sư dựa vào đâu mà nói như vậy?" Nguyễn Băng lão mỹ cười nhạt nói: "Nếu là một nhân vật tầm thường thì Đào huynh làm gì lưu luyến ở nơi này lâu đến như vậy?" Hả? Đào Như Hải cười nhạt nói: <cười> Nếu nói thế thì Huyền Bang lão sư xác nhận người này chính là Âu Dương Tiền, đồng thời nạn nhân cũng bị chết dưới tay của đào mộ. Đào Như Hải không muốn nói rõ ra là Lạc Thủ thần ân Doãn Hồng chính là thủ hạ của lão ta, vì nếu dạng như Huyền Bang lão mỹ hỏi tới mãi và nếu đối đáp chẳng khéo thì để lộ ra sơ hở không hay. Quỷ Bang lão mỹ lại nói: "Chính ta cũng có ý như vậy." Đạo Nhân Hải phá lên cười to như cuồn dại rồi nói Nếu thế thì quyền băng lão sư định làm gì hả? Sắc mặt của quyền băng lão Mỹ bóng xa dầm rồi nói Nếu đạo lão sư thừa nhận là mình đã giết chết Âu Dương Tuyền Thì phó hàng thiết quan âm cũng đã rơi vào tay của lão sư rồi Bởi thế ta muốn lão sư cho mượn xem hòa vật quý báo ấy có được không vậy? Đạo Nhân Hải cười to nói Há há há há Nếu đào mổ không bằng lòng thì sao?" Giọng nói của Huyền Bang lão mỹ nghe hết sức lại giá lạnh. "Đào huynh là người biết chuyện, vậy chớ bắt buộc ta phải nói trắng ra làm gì?" Đào Nhân Hải cười nhạt nói. "Người không hợp ý nhàu nói chuyện nữa câu cũng đã quá nhiều, vậy xin Huyền Bang lão sư hãy ra tay đi." Huyền Bang lão mỹ biến hẳn sắc mặt, quạt tay áo ra gây thành một luồng quyền băng chấn cực. Đức thì gió to nổi lên ào ào, chung quanh trở thành giá rét như trời đông đổ tuyết, làm cho đối phương có cảm giác như máu huyết đều bị đông đặt cả lại. Đạo Như Hải rụng thấp đôi chân, đứng dẫn như núi, trong khi tóc và râu, giặc áo không ngớt tung bay, đôi trồng mắt cũng chiếu ngời ánh sáng lạnh bút. Sau một thời gian đổ dụng sông chén trà, luồn quyền băng chân cương đã yếu dần thì Đạo Như Hải mới quát to một tiếng. rồi dùng mạnh hai tay số thẳng tới. Một tiếng nổ to như trời long đất lở, gió cuốn ào ào khiến cho Huyền Bang lão mỹ không đứng vững được, phải thối lui ra sau liên tiếp ba bước dài. Sắc mặt của Đào Như Hải đỏ hồng như gấc, chứng tỏ chân khí ở trong người đang có phần rối loạn. Ngay trong lúc đó bỗng từ xa có tiếng hú nghe thật là rùng dợn. giọng đến ba bốn người từ xa phi thân tới nhanh như điện chính là vô tình tú sĩ và Bắc Quốc song mạc. Bà lão yêu này vừa trông thấy cảnh tượng trước mắt thì không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Đào Như Hải cười nhạt nói: "Hê, Huyền Băng lão sư, ông không còn hối hận kịp rồi." Nhớ lời lão ta đã giọt người phi thân thẳng lên không lướt đi như gió cuốn, chỉ trong nháy mắt là đã mất hút. Vô tình tú sĩ cao mài bước thẳng đến trước mặt Huyền Băng lão mỹ rồi nói: Nguyên Băng lão sư, nguyên nhân nào lại đưa đến cuộc xô sát như thế hả? Nguyên Băng lão mị bị luồng chưởng phong của Đào Như Hải va chạm, khiến cho máu huyết và tạng phủ ở trong người đều bị đảo lộn. Lão dở vàng vận dụng chân lực đều hòa hơi thở để điều chỉnh lại. Cũng may là Đào Như Hải chưa sử dụng đến toàn lực, nếu không thì lão đã chẳng còn mạng sống. Nguyên Băng lão mị nghe câu hỏi của vô tình tu sĩ, liền cất giọng bực tức đáp: nên lão tặc đó đã hạ đồng thủ giết chết quỷ thủ thần ông Âu Dương Tiễn và cướp đi pho hàng thiết oa ngâm rồi. Bắt quát sòng ma đồng thành kêu lên kinh hoảng. Có thật như thế không? Dương Tần tú sĩ có vẻ không tin nên nghĩ bụng. <cười> Âu Dương Tiễn phải trải qua bao nhiêu gian nguy mới lấy được bảo vật đó vào tay, lẽ nào lại để mất đi dễ dàng quá như vậy? Nếu lão ta chưa kịp cất giấu thì dại dì trường mặt ra để lãnh lấy cái quả diệt thần như thế chứ Bởi thế vô tình tố sĩ liền lộ cặp mắt ngờ dịch nói Quyền băng lão sư căn cứ vào đâu mà nói như thế chứ Quyền băng lão Mỹ khẽ hừ một tiếng đưa tay chỉ vào cái sát chết của lạc thủ thần ưng doãn hồng Đang nằm dại trên mặt đất và nói Đây chẳng phải là Âu Dương Tuyền đó sao Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Do Tần tu sĩ lạnh lùng đưa mắt quan sát cái xác chết của Doãn Hồng một lúc rồi nói: "Xem ra Huyền Bang lão sư chưa biết mặt của Âu Dương Tuyền." Huyền Bang lão mỹ giở vàng lên tiếng phủ nhận: "Ta nào biết được mặt thật của lão đâu." Do Tần tu sĩ cười nhạt nói: hơ hơ, "Như vậy tại sao Huyền Bang lão sư lại quá biết cái xác chết này chính là Âu Dương Tuyền chứ?" Huyền Bang lão mỹ tức giận tràn hông, đôi mắt tròn xoe, giọng gằn nói: Đào lão ta không phố nhận cái xác này là Âu Dương Tuyền thì tất nhiên không còn gì nghi ngờ nữa rồi. Do Tần tu sĩ cười to nói: <cười> "Có lý nào lão thừa nhận như vậy, làm gì có ai ngu đến như thế chứ? Xác này diện mục bày nhầy, không còn nhận rõ được là ai, mà Huyền Bang lão sư lại không biết mặt của Âu Dương Tuyền thì thử hỏi hắn dạy vì mà thừa nhận chứ?" Huyền Bang lão Mỹ nghe xong không khỏi cứng họng. xác mặt khó coi vô cùng. Mẫu dung tượng lúc này lên tiếng nói: "Xin nhị vị chớ nên cải giả để chờ tiểu đệ xem coi cái xác chết này là ai." Trong khi cái xác bị đánh tan nát, mặt mũi bày nhầy nên mẫu dung phụng tượng xem qua một lúc lâu vẫn không làm cách nào nhận ra được. Mãi đến khi lão thấy ngón tay giữa của bàn tay bên trái xác chết thì mới giật mình ngờ ngỡ. Ngón tay này bị cục mất một lắm. nên có đeo một cái lóng giả hình con chim ưng. Lúc này thì Trĩ Hồng Phi cũng vừa bước lên nên Mộ Phụng Tường liền lên tiếng hỏi: "Quân có nhận ra người này không?" Trĩ Hồng Phi đưa mắt nhìn ngón tay giữa rồi cất giọng kinh ngạc buột miệng kêu lên: "Lạc Thủ thần ân doán Hồng đây mà." Mộ Vân Tường hạ giọng nói: "Đúng vậy chính là hắn đó, trước kia trong lúc giữa ta và Quân có một chuyện nhỏ nhặt mà sinh ra giận hờn nhau, ta đã bỏ đi và hợp tác với hắn, xưng hiệu là tái ngoại xung hùng, quy danh rung chuyển khắp sa mạc. Sau đó hắn bỗng thất tung không còn ai được biết tin tức, nên ta tưởng là hắn đã chết rồi. Nào ngờ hôm nay lại gặp hắn bị ám hại ở nơi đây. Dương Tần Tú sĩ lúc này nói: "Nhìn vậy nhìn kỹ xem có phải chính là Lạc Thổ thần ân doãn hồng không?" Kỷ Hồng Phi to tiếng nói: ông y đi mà không phải nữa. Do Tần Tố Sĩ đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn qua Huyền Bang lão mỹ. Huyền Bang lão mỹ không khỏi tỏ ra lúng cũng, sắc mặt biến đổi liên tiếp. Do Tần Tố Sĩ bỗng than dài: "Hầy, Lại Quân, từ trước đến nay cứ tự phô mình là Túc Trí Đà Mưu, nhưng xem ra vẫn còn kém thần đạo như hải một bậc rồi. Hắn tự nhận mình giết chết Âu Dương Tuyền để nhờ cái miệng của Huyền Bang lão sư loan truyền ra khắp nơi." Như thế không còn ai chú ý đi tìm Âu Dương Tuyền nữa, và hắn sẽ ung dung tìm Âu Dương Tuyền hạ độc thủ, tâm địa của tên này thật là thâm độc vô cùng. Lý Hồng Phi lúc này lên tiếng nói: "Hắn xuất hiện tại vùng Thái Hồ này chắc chắn là hắn chưa bỏ đi xa đâu, chúng ta chớ nên truy hoãn, chờ hắn đạt được ý định một cách dễ dàng như vậy, hãy cùng lên đường thôi." Tiếng cùng lên đường vừa giấc thì lũ gian tà đã giọt người lướt đi như một tìa chốt. Thiên Bình Sơn hay còn gọi tên là Phạm Phận Sơn. Vì hướng bắc của quả núi có phần mộ của Phạm Trọng Em. Nằm tại ngoại ô thành Tô Châu, hai mươi dặm về phía Tây. Trung quanh có rất nhiều ngọn núi chập trộn. Hơn nữa bao quanh rừng cây rậm rạp, nước suối chảy sóc rách, uống lượng cảnh sát vô cùng xinh đẹp. Trên đỉnh núi bằng phẳng nên được gọi là Thiên Bình. Trên đó có giọng hồ đài. Vì đứng tại đó cũng có thể nhìn thấy được Thái Hồ sông nước mênh mông, bườm trắng nhấp nhô in rõ trên nền trời xanh biếc. Ngọn núi này lại nổi tiếng là một nơi có nhiều lá đỏ. Khi gió mùa thu bắt đầu thổi tới, thì cả núi rừng đỏ rực như màu ráng chiều, du khách đến thưởng ngoạn không ngớt. Đêm hôm ấy là một đêm trăng sáng, một bóng người sẹt qua khoảng không rồi nhẹ nhàng đáp xuống đỉnh Thiên Bình. Vị bóng trăng ấy rõ ràng là hổ trưởng Kim Đao Đào Như Hải, một tên tội phạm đầu sỏ trong giới giang hồ. Đào Như Hải đưa mắt nhìn tứ phía rồi lên tiếng gọi: "Lão ngốc và Triêu Vân đâu? Tính tùy có mặt đây, cùng nói chuyện đi." Thì từ phía sau giọng hô đại đã có hai chiếc bóng nhỏ nhảnh bước ra tràn nghiêm nói: "Tính chúc lão gia tử vạn an." Đào Nhân Hải lên tiếng nói: "Được rồi, hai gã ấy vẫn chưa tỉnh sao?" Lâm Ngọc đáp: "Thưa ngự, xin lão gia tử cho lệnh." Đào Nhân Hải lộ vẻ trầm ngâm đâu tròn mắt xoay quanh một vòng rồi mỉm cười nói: Súc Mỹ nằm vào, hai người lúc nào cũng tỏ ra trung thành thật là đáng khen. Hai gã họ Lê và họ Đoàn này nhân cách cũng không phải tầm thường. Nay lão muốn tác thành chúng với hai người để nên vợ nên chồng. Hai người thấy thế nào hơ? Lâm Ngọc và Tiêu Vân nghe qua thì tỏ vẻ hết sức thản thừng, cùng cúi đầu nói: "V dạ tỳ nữ chẳng dám có những ý nghĩ nông cồn như vậy." Đào Như Hải mỉm cười nói: Lão phù đã quyết rồi, không thay đổi nữa. Giờ đây lão phù có việc phải đi ngay, hai người có thể dùng thuốc cứu tỉnh chúng nó vậy. Sau đó chúng nó chắc chắn sẽ tìm đến một gã gọi là Tiêu Tông Kiệt. Hai người cùng theo bọn chúng cùng đi. Giữa đường thì mật báo cho lão phù biết những tin tức quan trọng về bọn chúng, không được chậm trễ đâu. Ngay lúc đó thì mỏng có tiếng hát to bài theo chiều gió vọng đến. Đào Nhĩ Hải không khỏi sửng sốt, lão lắng tai nghe thì thấy tiếng hát hát rằng: Trăng non qua nở vui thay, xong người đâu thể giữ hoài niềm vui. Hết vui rồi lại buồn ngồi, bao nhiêu chuyện cũ đã lùi vào mơ. Rừng xanh xanh đẹp nên thơ, vui buồn quá khứ thẳm thờ lòng ai. Dù cho ngày có đêm dài, nhưng mà thử hỏi mấy ai hưởng trọn. Ùm với tiếng hát có một bóng người từ xa nhẹ nhàng bước tới. Người ấy đi cùng hướng dơi mặt trăng nên đạo Như Hải thấy được, đó là một chàng thiếu niên tuấn tú, nhưng diện mạo thì không nhìn thấy rõ được. Quý thính giả thân mến, nhất chuyển Đồ Long phần thứ 69, tác giả Đông Phương Ngọc đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 70 trong chương trình kế tiếp. chân hữu sinh tạm biệt